Ký ức nửa đêm Trường 9 London Catherine nói chuyện với Constantine Demiris ít nhất là Làm một tuần một lần Và điều đó trở thành một thông lệ Ông vẫn giữ đều đạn việc gửi quà Và khi nàng phản đối, ông bảo đảm rằng đó chỉ là những biểu hiện nhỏ của sự đánh giá kết quả công việc Evelyn nói với tôi cô đã giải quyết tình hình ở 3 giỏi như thế nào Hoặc tôi nghe Evelyn nói là ý kiến của cô đã tiết kiệm cho chúng tôi rất nhiều về cái chi phí chuyên chở. Thực tế Catherine rất tự hào rằng nàng đã làm việc rất tốt Nàng đã tìm được một vài việc trong văn phòng có thể cải tiến tốt hơn Cái khéo léo cũ của nàng đã hồi lại Và biết rằng hiệu quả hoạt động của văn phòng đã gia tăng vì có nàng Tôi rất hãnh diện về cô Constantin Demeris nói với nàng và Catherine cảm thấy đỏ bừng cả mặt vì xúc động Ông thật là tuyệt vời Có một người luôn quan tâm đến người khác Phải luôn thay đổi nước cờ Demeris quyết định Staros và Soltas đã ra rìa một cách an toàn rồi chỉ còn một người còn là cầu nối giữa ông và những gì đã xảy ra là Catherine nguy hiểm đã thấy được Demaris không phải là một con người có thể chơi trò may rủi thật tội nghiệp Demaris nghĩ vậy rằng rồi nàng cũng phải đi thôi nàng đẹp quá nhưng trước hết là cái villa ở Ratinha ông đã mua cái villa đó Ông muốn đưa Catherine đến đó làm tình với nàng như là Larry Douglas đã làm tình với Noelle Page sau đó. Thỉnh thoảng Catherine cũng nhớ lại quá khứ, nàng đọc trong thời báo ở London về những tin tức về cái chết của Frederick Starros và Napoleon Sotas và những cái tên đó chẳng có ý nghĩa gì với nàng chưa cách chi tiết nói rằng họ làm luật sư bào chữa cho Larry Douglas và Noel Page. Đêm đó nàng lại nằm mơ. Một buổi sáng nàng thấy trên trang báo có một bài làm nàng đứng ngồi không yên. William Face, trợ lý của tổng thống Hoa Kỳ Harry Truman đã đến London để thảo ra một hiệp định thương mại với Thủ tướng Anh Quốc. Nàng đặt tờ báo xuống, cảm thấy một cách điên rồ như bị tổn thương. William Face, Anh đã có một thời, có một vai trò quan trọng trong đời nàng. Điều gì đã xảy ra nếu ta không rời anh? Catherine ngồi ở bàn làm việc, cười với nụ cười run sợ mắt, nhìn vào đề mục đó trên tờ báo. William Face là một trong những người đàn ông thân nhất mà nàng đã được quen biết. Chỉ những kỷ niệm về anh làm nàng cảm thấy ấm cúng và lại yêu anh. Bây giờ anh đang ở London, ta phải gặp anh. Nàng nghĩ, theo bài báo thì, anh đang nghỉ ở khách sạn Clare Catherine quay số điện thoại khách sạn và ngón tay nàng như run rẩy. Nàng cảm thấy như quá khứ lại biến thành hiện tại. Nàng tự thấy như thèm muốn được gặp lại Face. Anh sẽ nói gì khi nghe giọng nói của ta? Khi nào anh... Lại được gặp ta Người trực điện thoại nói Xin chào Đây là khách sạn Claridge. Catherine thở mạnh Xin làm ơn cho tôi gặp ông Faze Catherine cảm thấy như Nàng đã bị chạm lòng tự trọng Ta điên rồi sao Sao ta lại nghĩ như vậy nhỉ Và lại đến nay Anh có thể có vợ Thưa bà Thôi, không sao Xin cảm ơn Nàng đặt ống nghe xuống nhẹ nhàng Ta bị quá muộn rồi Thế là hết Có ta đúng Hãy để cho quá khứ Là quá khứ Sự cô đơn có thể là Một chất ăn mòn mòn đi cả tinh thần. Mọi người cần phải chia sẻ niềm vui và kiêu hãnh và cả đau khổ. Catherine ngắm nhìn hạnh phúc của các đôi khác, nghe những âm vang nụ cười của những cặp tình nhân. Nhưng nàng vẫn cố rũ bỏ nỗi buồn cho riêng mình. Ta không phải là người phụ nữ độc nhất trên thế giới sống một mình. Ta còn sống, ta còn sống. Không bao giờ thiếu những việc làm ở London. Các dạp chiếu bóng ở London toàn chiếu phim Mỹ. Và Catherine thích đi xem các phim đó. Nàng đã xem Lưỡi Giao Cạo, Anna và Vua Sim. Thỏa thuận của những người quân tử là những cuốn phim làm xáo động. Và Carygan thì thật tuyệt vời. Trong vai người chưa vợ là Bobby Soxer. Catherine đi nghe hòa nhạc ở Abbeck Hall và dự những buổi khiêu vũ ballet ở Sadler Willie. Nàng đến Stafford, Vaughn để nghe atonin Quell trong The Theme of the Shrew Và xem Siu Loren Oliver Trong vua Richard Catherine Alexander Nhưng cũng hơi kỳ dị Vì đi xem Một mình Và rồi Kirk Raynaud Cùng đi với nàng Có một lần ngay trong văn phòng Một người đàn ông cao Hấp dẫn đến gần Catherine Và nói Tôi là Kurt Reynow. Cô đã từng ở đâu nhỉ? Tôi mong ông thả lỗi. Tôi đang chờ cô. Bắt đầu quen lại như thế. Kurt Reynow là một luật sư Mỹ làm việc cho Constantine Demeris về các công thương quốc tế. Anh khoảng trên 40 tính nghiêm túc thông minh và rất hay lắng nghe người khác. Catherine nói về Kurt Reynolds với Evelyn. Chỉ có biết tôi thích anh ta cái gì nhất không? Anh ấy làm tôi có cảm tượng tôi là phụ nữ. Tôi đã từ lâu không cảm thấy như thế rồi. Tôi không rõ. Evelyn... Phản đối nhẹ nhàng. Nếu tôi là cô thì tôi phải thận trọng. Đừng có vội vàng lao vào làm gì. Tôi không muốn, Catherine hứa. Kirk Reynold dẫn Catherine đi chơi một cách đàng hoàng nhiều nơi ở London. Họ đến ô Boiley, ở đó có các nạn nhân đã được xét xử qua nhiều thế kỷ. Họ đã lang thang qua các đại sảnh ở tòa tư pháp, đi thăm các quan tư pháp trông rất nghiêm nghị với bộ tóc già và quần áo dài thời đó. Họ đến thăm cạnh nhà tù Newgate, xây dựng vào thế kỷ thứ 8. Ngay đằng trước, nơi các tù nhân bị giam giữ đường sát rộng rãi rồi lại hẹp lại không bình thường. Như thế là quá đủ rồi." Catherine tự nói, "Tôi tự hỏi tại sao lại xây dựng các con đường như vậy? Để thích hợp đối với những đám đông, đây là nơi người ta dùng để hành quyết công khai." Catherine dùng mình xe đã đến gần nhà. Một buổi tối, Katrina dẫn Catherine Đến đường Bến Đông Ấn Đi dọc ở các cột xây ở đây Trước đây không lâu Nơi đây còn có bọn cảnh sát đi tuần hàng hai. Reno nói Đây là nơi treo cột các nạn nhân Khu vực này tối tăm và hoang vắng Đối với Catherine Nơi đây có vẻ nguy hiểm Họ ăn tối ở đại lộ White Bay. Một trong các quán ăn lâu đời nhất của London Ngồi trên ban công Xây trên sông Thêm Ngắm nhìn các xà lan xuôi dầm sông Và những tàu lớn Đang trên đường ra biển Cảm ơn tích cái tên lạ Của các quán ăn ở London Yadol Shashi Cheese Và Forstaff Hay là con dê điệu Một đêm khác, họ cũng đến ngôi nhà công cộng Cổ nhiều màu sắc ở City Road Gọi là Con Đại Bàng Tôi đánh cuộc với cô là cô đã từng hát về nơi này Khi cô còn là một đứa trẻ Kurt nói Catherine nhìn chăm chăm vào anh Hát về nơi ấy hả? Tôi cũng chưa bao giờ nghe nói về nơi này. Vâng, cô nghe rồi. Con đại bàng ở nơi có bài hát cổ. Bài hát du nào? Những năm trước đây, City Road đã là trung tâm buôn bán đồ may mặc và vào cuối tuần, các thợ may lại hết tiền. Họ đã phải mang những cái bàn là đến hiệp cầm đồ Đợi ngày lương Vì vậy Có ai đã viết một bài hát Du về điều đó Ngược xuôi phố phường Vào ra quán Đại bàng Tiền tuôn như nước chảy Rượu tràn trên bàn ủ Catherine cười Làm thế nào mà anh biết được Những điều đó ở thế giới này Ồ oh. Các luật sư người ta cho là biết tốt, nhưng có một điều tôi không biết. Cô có đi trượt tuyết không? Tôi e rằng không. Tại sao? Anh tự nhiên tỏ ra nghiêm nghị. Tôi sắp đi đến St. Morris. Ở đó có nhiều người hướng dẫn trượt băng rất giỏi. Cô có muốn đi với tôi không, Catherine? Vấn đề là cô hoàn toàn bất ngờ côt đang đợi trả lời uh, tôi tôi không biết côt à cô có nghĩ về điều đó không có người nàng bỗng run rẩy nàng nhớ lại khi làm tình với larry sung sướng biết giường nào và nàng không biết liệu nàng có thể có được những cảm giác đó nữa không Tôi sẽ phải nghĩ đến điều đó Catherine quyết định giới thiệu Kurt với William Khi đón William ở nhà anh Và anh đến quán The Ice Ăn uống Suốt cả buổi tối đó William chẳng có nhìn thẳng vào Kurt Rayner lần nào Anh gần như hoàn toàn muốn thối lui Kurt Nhìn Catherine, có vẻ dò hỏi. Nàng nói to lên. Nói chuyện với anh ấy đi! Kurt gật đầu và quay lại hỏi William. Anh có thích London không, William? Tất nhiên là có chứ. Anh thích thành phố nào nhất? Không. Anh có thích thú công việc làm của anh Không. Tất nhiên là có chứ. Kurt nhìn vào Catherine, lắc đầu và nhún vai. Catherine nói to, cứ nói đi. Kurt thở dài và quay lại William. À, tôi sẽ đi chơi golf chủ nhật, William à. Anh có đi chơi với tôi không? William nói về golf cái gậy đầu bị sắt. Đó là loại sắt bắt vít được Loại sắt chưa qua lửa Loại sắt trộn giờ Loại sắt làm lưỡi dao và gậy đánh gót Các loại dầu bằng gỗ Là loại bắt vít bằng đồng Hình cái cùi dìa dài Cơ Reno chớp bắt mấy cái Anh giỏi quá Anh ta chưa bao giờ chơi gót đâu Catherine giải thích William chỉ biết mọi thứ có thế thôi Anh ta chỉ có thể làm mọi thứ bằng toán học Cợt thấy đủ quá đủ Anh đã hy vọng được có một buổi tối một mình với Catherine Nhưng nàng lại kéo theo cái anh chàng phiền toái này Cợt gượng cười Thế hả? Anh quay sang William và hỏi một cách ngây thơ Anh có biết 2 mũ 59 là bao nhiêu không? William ngồi rơi yên lặng khoảng 30 giây Như để nghiên cứu cái khăn trải bàn Và như Kurt đã hỏi William nói 5, 7, 6, 4, 6, 0, 3, 0 3, 4, 2, 3, 4, 8, 8. Chúa ơi! Thật thế à? à. William cầu nhỏ, thật thế đó Catherine quay sang William William, anh có thể rút căn bậc 6 của Nàng lấy số ngẫu nhiên 24, 137, 585 Hai người cùng nhìn William Anh đang ngồi đó Mặt vô tư lự, không có cảm xúc gì. 25 giây sau, anh nói. 17, con số uh, số còn lại là 16. Tôi không thể tin được điều đó, Kurt tuyên bố. Hãy đi đi, Catherine nói với anh. Kurt nhìn William. Làm sao anh làm được như thế? William nhún vai. Catherine nói, William có thể nhân hai số có bốn con số với nhau trong 30 giây và nhớ được 50 số điện thoại trong 5 phút. Một khi anh đã biết thì anh không bao giờ quên những con số đó. Cô Reno đang nhìn William Van Dinh rất sửa sốt. Văn phòng tôi chắc chắn phải có người như anh. Anh nói Tôi đã có việc làm rồi William ngắt lời Khi Kurt Reno đưa Catherine về nhà Cuối buổi tối đó Anh nói Cô không nên quên St. Morris phải không? Không, tôi không quên Tại sao ta không thể nói là có? Constantin Demeris gọi điện vào khuya đêm đó Catherine đã định nói với ông ta về Cotrino, nhưng cuối cùng nàng quyết định không nói nữa.